Thụy đứng ở sân bệnh viện gọi điện cho Miên Máy điện thoại gieo từng hồi Cuối cùng Miên mới bắt máy Alo chị đây Chị có trốn đi đâu mà phải gọi suốt thế Chị em vừa gặp Diện Hắn ta muốn gặp chị Thụy nói thẳng rồi thở ra mệt mỏi Chị định thế nào Đầu dây im lặng đôi chút Cuối cùng Miên nói rừng rừng Anh ta muốn nhưng chị thì không em cứ mặc kệ, coi như không liên quan đi, thế nhá. Máy cúp, Thụy bực mình, gọi lại nhưng điện thoại đã báo không liên lạc được. Cô cáu điên cả người nhưng cố đành kiểm chế lại. Nghĩ ngợi hồi lâu, Thụy lên xe, đi vòng đến nhà trẻ của Tít. Hôm nay đón thằng bé sớm một buổi cũng được. Nhưng cô giáo thằng bé nói gì của Tít đã đến đón. Còn không ngừng tấm tắc là Thụy có một cô chị xinh như diễn viên. Thụy cười gượng, chào tạm biệt rồi quay đi. chết tiệt. Đón tít đi mà vừa nãy điện thoại không thèm nói với cô một câu nữa Trước giờ luôn như thế Muốn là làm Miền cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác Dù là một tí ti Thụy chán nản phóng xe đến quán bar của An Ban ngày quán vắng tanh Anh đang hỉ hụi kiểm tra lại lô rượu vừa nhập Chữ áo pun thấm ướt từng bằng mồ hôi Tay áo được cuộn lên vai Hé ra một vết xăm uốn lượn Qua năm tháng Vết xăm ấy vẫn không mở đi Bao năm rồi biết An Nhìn anh lúc nào cũng một vẻ lầm lụi Và vất vả như thế Bây giờ Miên trở lại Hẳn là An cũng không thành thơi gì An ổn gì cả Thụy không nói gì Chỉ lặng lặng đi tới Đỡ hộ An thùng rượu cây vào một góc An nhìn Thụy thoảng qua chút ngạc nghiên Anh vỗ phùi bàn tay Mỉm cười sau khi quảng thùng rượu Vào đúng chỗ ừ, Ăn cơm chưa Em chưa Đợi đây rệt cái tay rồi đi ăn Th thủy lặng lặng ngồi lên chiếc ghế của quỷ ba rồi ánh sáng ban ngày non đám ghế bàn này lại có gì như vở phạt nhỏ nhĩ nhưng đêm đến đèn lên âm nhạc dội xuống đá lắc và rượu pha ai cần quan tâm nó cũ kỹ ra sao bệ dạc thế nào Thế mới biết có những thứ trên đời này thật ra cũng đau nhất thiết và nhìn cho kỹ nhìn cho rõ làm gì Chỉ cần nó có vai trò ý nghĩa nhất định và một thời điểm nhất định là được thôi mà Cái vỗ vào vai mạnh mẽ làm Thụy sực giật mình. Cô nhảy xuống đất, lưỡng thưỡng đi ra. An đã rửa tay xong với chiếc khăn lau tay vội vàng rồi xảy bước ra cửa. Bằng một cái kéo mạnh, cánh cửa sắt chỉ nặng đã dần sập xuống. Thụy thận tay ném cho An chùm chìa khóa. Anh chẳng cần nhìn, vẫn bắt được chính xác rồi lập tức cắm nó vào khóa xe. Bao nhiêu năm ở bên nhau đã khiến An và Thụy có được sự ăn ý như thế. Sự ăn ý mà nhiều lúc nghĩ về nó chỉ khiến Thụy thở dài. Quán bún trả ở ngay cuối đường, bà chủ quán bưng ra hai suất đặc biệt, đầy những thịt miếng và thịt viên béo ngậy. Thụy theo thói quen, cô hớt sạch đu đủ sang bát của An. Còn anh thì vắt chanh, đổ dấm liền một lượt cho cả hai bát và gắp thêm vài miếng ớt tươi rất đúng ý của Thụy. Hôm nay Bãi lại đón thằng Tiết anh ạ, đúng là chuyện lạ đời. Ừ. Chứ đến thằng bé mà còn không ngó nghiêng nữa thì ra thể thống gì. Thụy nhìn An, chỉ thấy dường như một nụ cười buồn vừa lướt qua. Nhưng anh vẫn bình thản ăn một cách mạnh mẽ. Lão Diện đòi gặp bà ấy. Thụy bụt miệng. Chẳng hiểu bà ấy còn đu đưa với hai cháy con nhảy đến bao giờ nữa. An ngứng lên, khựng lại một giây. Thụy thở dài. <cười> em chỉ muốn hỏi tình hình của Mark nên mới gặp anh ta. Anh lùa nhanh ít bún, nuốt nghẹn xuống một cái, rồi đặt cạch đôi đũa xuống. Việc của Mark, em đừng lo nữa. Thằng Diện nó chỉ muốn ép em thôi. Anh vừa mới nhận được tin, trung tâm đã có tin tức của Mark rồi. Thụy sừng sốt, thế anh ấy... Mark ổn cả, đang ở Hà Nội này. Ăn xong, anh với em cùng nhau qua đấy. Đó là một chung cư nhỏ phía tây thành phố. Thấy bảo đây là căn hộ Mark thuê khi làm việc tại đây. Ngoài việc giảng dạy ở trung tâm, Mark thỉnh thoảng còn kẹp cặp ngoại ngữ cho vài đứa trẻ ở khu chung cư này. Thụy và An dảo bước vào thang máy thì lập tức thấy một cặp vợ chồng ngoại quốc lớn tuổi. Nhìn thoạt qua, Thụy đoán đó là bố mẹ Mark. Trên gương mặt của Mark có những đường nét của họ. Thụy băn khoăn nhưng cuối cùng cũng cất tiếng chào hỏi. Bố mẹ Mark nghe Thụy và An giới thiệu đó là bạn của Mark thì vô cùng vui vẻ mừng rỡ. Họ kể một cách nghẹn ngào về việc tưởng như đã mất Mark tới nơi. Không ngờ, khi họ tưởng như tuyệt vọng Thì Mark đột nhiên trở về Chúng tôi phải ép nó kiểm tra tổng thể sức khỏe một lần nữa Xong rồi mới đưa về đây Anh ấy ổn chưa ạ? Anh ổn? Ái Thụy? Tiếng nói bất thỉnh lỉnh vang lên Thụy giật mình, vỗ nhìn qua Mark đang đứng gần sát cửa nhà Cao lớn, khỏe mạnh, dù có hốc hát đi đôi chút Sự vui mừng nhẹ nhõm Khiến Thụy thở hát một hơi Mark! Anh làm cho tụi em lo muốn chết đi được. Xin lỗi. Anh xin lỗi. Mark hôn lên má mẹ rồi mỉm cười với Thụy, khi chạm ánh mắt An, Mark chợt trùng xuống. Thôi nào, đừng trách tôi nữa. Chính vị An đã không thèm đi với tôi mà. Mọi người cùng vào nhà, Thụy chỉ muốn nôn nóng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi khi hỏi, Mark hầu như chỉ nói qua loa rằng anh đã gặp một tai nạn bất thình lình rồi làng đi. Nhưng An không bằng lòng với thái độ đó. Anh sẵn giọng Nói đi xem nào. Tại cậu mà con bé phải chạy đôn chạy đáo lên Sapa. Nhờ hết người này người khác. Vì đi tìm cậu mà xe nó lao vào núi. Tí nữa thì giờ nó ngồi lên bàn thờ rồi đấy. Không ngồi đây để mà hỏi han cậu đâu. Thụy vội giật tay An. ra hiệu cho anh dùng lại. Vẻ mặt của Mark ái náy và mệt mỏi. Ngập tràn một vẻ khó nói. Thấy dường như con trai mình cần đôi chút riêng tư. Bố mẹ Mark từ biệt họ. Mẹ Mark trước khi đi còn chịu mến ôm lấy anh, mỉm một nụ cười ưu tư và dịu dàng. Lạ kỳ, một người phụ nữ phương tây cao lớn đột nhiên lại làm Thụy nhớ tới nụ cười của mẹ mình ngày xưa. Mỗi buổi bất lực nhìn Thụy và miên tranh cãi nhau. Chắc chỉ có những người mẹ mà có nụ cười giống nhau như thế. Còn lại ba người trong phòng nhưng mác dường như vẫn không thể nói nên lời. Đi cùng anh một quãng đường, Thụy biết mác là người thẳng thắn. Chắc phải có việc gì đó tương đối nhạy cảm Hay tế nhị Hay là khó nói Mới khiến Mark khó khăn Khi nói về tai nạn của chính mình Cô ngẩn ngại Mark Nếu việc đó không tiện nói ra thì Mark ngắc ngứ Ây Thụy Xin lỗi Vì đã khiến em gặp rắc rối Là vì anh Mark không nói tiếp được, mặn vẻ nóng nảy của An. Cuối cùng, Thụy ra tay lên, ngăn lại. Được rồi, nếu nó khó nói quá thì không sao anh ạ. Anh yên ổn trở về mới là điều quan trọng. Nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm của Mark, Thụy trần trừ, không muốn hỏi thêm về chuyện của Diện. Nhưng An thì không, anh nói thẳng. Cái người tên Diện, với cậu thế nào? Mark lặng đi một giây, cuối cùng đáp lời. Anh ta tốt. Anh ta đã giúp đỡ tôi Buổi chiều Trên quãng đường trở về An ngạc nhiên khi Thụy đột nhiên muốn ghé vào chùa Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện audio.xiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Không phải ngày rằm hay mùng 1 Cũng không phải là việc dỗ chạp gì Thụy trước giờ vẫn là người thuộc phái vô thân Rất ít khi thấy cô khấn vái hay đi lễ lạt Thấy vẻ khó hiểu của An Thụy cười lặng lẽ Em muốn tĩnh lặng một chút thụ vào chùa, ngồi quỳ ở ban chính, lòng khấn vái thành tâm. Cô cầu mong cho cô, cho Tít, cho An, thậm chí cho cả Ái Miên, bà trị gây đây một đống phù những điều rắc rối cho cô, mọi điều đều bình an và may mắn. Và cuối cùng, cô cầu mong cho Quân, cầu cho anh tai qua nạn khỏi, cầu mong cho anh có một cuộc đời êm ả hạnh phúc, dù cuộc đời đó cô không chắc mình sẽ có phần trong đó. Chưa bao giờ cô cầu khẩn nhiều như thế. Chẳng biết vì sao, trong cô như có linh cảm mơ hồ, rằng những rắc rối thực sự có lẽ còn chưa bắt đầu. Linh cảm của Thụy trở thành hiện thực sớm hơn cô tưởng. Một buổi, cô vừa dậy xong ở trung tâm, chỉ kịp tắm táp qua định lao đi đón tít. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì đột nhiên cô thấy một người đàn ông đã đợi sẵn. Người đàn ông đó còn mỉm cười với cô, nhưng nụ cười ấy thậm chí còn khiến Thụy lạnh cóng trong lòng. Ngày thứ 18 sau tai nạn, quân được chuyển phòng điều trị. Những thứ dây dợ trên người đã được tháo dỡ hầu hết, chỉ còn lại những vết băng bò dọc ngang. Đặc biệt, mờ tóc đã bị cắt khi phẫu thuật, sau khi gỡ băng lại được cắt thêm lần nữa, khiến mái đầu quân trụi lùi. Quả đầu mới này khiến quân đơ ra nhìn mình trong tấm gương toilet mất cả mấy phút. Định ngây người, còn bà chị dâu thì phì cả cốc nước đang uống dở. Riêng bóng vừa nhìn thấy diện mạo mới của quân, nó khóc ẩm lên, quyết định không thèm nhìn quân nữa. Nó bảo đây không phải là hot boy nhà nó, rằng hot boy nhà nó không thể nào xí trai như vậy được. Nhưng hôm sau, bóng vẫn bám vào chân dương bảng được đến bệnh viện, rồi nấp ở cửa, nghền cổ nhìn vào. Được nửa buổi thì nó mon men lại gần, nhìn nhìn ngó ngó. Sau rồi thì nó thẽ thọt. Chú quân, chú quân... Đúng là núi nó đâm vào chú hỏng cái đầu đẹp luôn rồi Lúc sau khi đã hoàn toàn quen mắt Nó chẳng sợ sệt gì Bắt đầu cười sẵn sặc Thỉnh thoảng con bé còn cối trèo lên giường Sơ sơ vào đầu quân Kệ cho mẹ nó gào thét cỡ nào Có hôm nó bảo Nhìn mái tóc này hot boy Của nó thật giống quả mãng cầu Mỗi tội là không ăn được thôi Quân cười đến mức bác sĩ phải nhắc Là lục phủ ngũ tạng của anh chưa ổn đâu Cười thế ảnh hưởng đến vết mổ đấy Bóng quả là người chuyên có những phát ngôn gây đứng hình. Một buổi, khi bác sĩ đến khám lại cho quân, cả nhà đang mừng vì tình hình quân tiến triển tốt. Chẳng biết bóng nghe bác sĩ nói hóng hớt được cái gì, mà lúc sau nó gật gủ, tấm tắc nhìn quân. Xương, xương hot boy giỏi thật, đâm thùng được cả phổi cơ mà. Quân treo nó. Thế công chúa có biết phối là cái gì không? Bóng đở ra một lúc rồi bảo. Chắc là cái thứ nằm trong bụng và chìa ra trước mặt sông sườn. Mày có bóng khi những ngày ở bệnh viện của quân bớt dần khó chịu. Quanh quẩn với bốn bức tường không được tiếp xúc với bệnh viện, tivi khiến quân đi phát điên. Ban đầu, đình đã thu xếp cho quân một chiếc xe lăn. Nhưng riêng việc nhìn thấy cái xe lăn đã là điều quá mức chịu đựng với quân. Nên anh mặc kệ, bắt đầu dần dò di chuyển quanh giường. Phòng của anh là một căn phòng đặc biệt ở bệnh viện, nằm ở tầng cao, cửa sổ thoáng rộng. Ngoài hiên, còn có vài chậu cây bé bé. Sáng sáng đều có nhân viên lao công đến dọn dẹp tới cây. Đứng từ cửa sổ có thể nhìn thấy cả khoảng sân của bệnh viện, người ra kẻ vào. Thế nhưng, Uồn có nhìn đến mỏi mắt, vẫn không thấy bóng dáng của con người quá quất kỳ đâu cả. Uồn cầm chiếc điện thoại, mặt kính rạn vỡ, hình nền trong đó đã trở lại là hình ảnh ngọn núi phú sĩ mặc định, chứ không còn là tấm hình tình tứ mà anh nâng niu và tất nhiên số điện thoại của người nào đó đã bị xóa sạch, không còn dấu vết. Dường như cô muốn biến khỏi cuộc đời anh một lần nữa, thật sạch sẽ. Dương cầm cặp lồng cháo đi vào, nhìn thấy Quân đang ngồi trên ghế tựa ban công, khuôn mặt đầy bức gối, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát, bỗng nhiên thở dài thương cảm. Cô gái cao ròng ròng với đôi mắt nâu đặc biệt đó, từ khi Quân tỉnh lại không còn tới đây nữa. Mà cái thằng bé này, đầu óc tỉnh táo lại, chỉ hỏi đúng một câu, Cô ấy không sao chứ Đến khi biết Thụy là người không bị thương tật gì trong tai nạn thảm khốc đó Quân mới thở ra một hơi thở nhẹ nhõm Nhưng khi Quân nhìn Dương thắc mắc Thế cô ấy đâu rồi Thì Dương chỉ biết trả lời Quân bằng sự im lặng Bà hôm trước Một y tá phốt pháp đã mang đến cho Quân chiếc điện thoại Vừa mở ra Quân đã miếm chặt môi cáu kỉnh Cái người gửi điện thoại đâu rồi Y tá ngơ ngác Nói là do bảo vệ chuyển lên Địa chỉ cụ thể phòng này cho nên chỉ biết chuyển lên như vậy, chứ cũng không rõ người gửi là ai. Nếu không phải vì vết thương khó chịu, hẳn quân đã lao ra ngoài rồi. Anh ngồi sượng trên giường, vẻ mặt quân ngập đầy nỗi thất vọng. Giờ đây, khuôn mặt quân vẫn đang đầy nỗi thất vọng như thế. Giường bước ra ban công, quay nhìn quân. Nếu là bình thường, cô đã đập vào đầu cậu mấy nhát, giọng kể cả bảo trưng cái bộ mặt ấy ra làm gì, cái mặt mà đến chim có bay qua cũng chẳng buồn ị. Nhưng cái đầu cậu ta sau tai nạn vừa qua Đã suýt hỏng rồi Có cho tiền Dương cũng không dám manh động Hơn nữa bản mặt ấy hiện hai chữ thất tình to đùng Khiến cả đến nô đùa cô cũng không nỡ Cuối cùng Dương chỉ nhìn Quân Nói khẽ Ăn nhá Cháo chị Ninh mất cả buổi đấy Quân im lặng hồi lâu Đột nhiên thở dài <cười> Nhảy bén Ừ làm sao Em trai bị gái đá rồi à Dương ngẫm nghĩ rồi ngồi xuống cạnh quân Này Đá vào mông hay đá vào tim Này Không đùa đâu Em bị suốt một cái bắn sang nghìn năm ánh sáng rồi đây này Dương bật cười, <cười> Thế à Đá quả đấy cho con bé đau chân lắm em nhỉ Thế cái nhìn sửng sốt của quân Dương tủm tìm Nói chung chị nghĩ một câu nàng khóc hết cả bát nước mắt khi đưa em vào phòng cấp cứu Một cô nàng túc trực ở đây những 10 ngày khi em chưa biết sống chết thế nào. Và đặc biệt, một cô nàng ngựa ngựa khi nhìn thấy bà chị dâu này của em, thì chắc chắn là cô ấy nhìn em phải khác với vài tỷ thằng đàn ông trên thế giới này. Cho nên khi thò chân đá em ra khỏi cuộc đời cô ấy, chị nghĩ là chắc cô ấy cũng rất là đau và cũng rất đau lòng em ạ. Miệng cháo cực lại trong miệng quân, sau đó anh cười tuét. Em thì tất nhiên long lanh và tối sáng gấp một tỷ lần những thằng đàn ông khác rồi. Thế nhưng ý chị là cô ấy thực sự có tí tình ý với em hả? Dương gật gật đầu, không kìm được phun ra một câu. Ừ, chắc thế. Dù nếu nhìn về mặt đần đần và thiếu tự tin của em khi nói cái vế vừa rồi, chị sợ là cô bé ấy sẽ nghĩ lại đấy. Chị... Quần tức không nói lên lời, mặc cho Dương cười phá lên, mẹ mặt đầy hậm hực. Nhưng kỳ thực trong lòng anh nhẹ nhõm hơn nhiều. Ừ, có lý, mấy ngày ở Sapa, họ đã là một cặp đôi 2 năm rõ mười, ai nhìn chẳng thấy. Nếu cô không có gì với anh, đời nào cô chấp nhận để anh ở bên trong quãng đường dài như thế? Lại còn ăn cơm chung mâm, tối ngủ chung phong. Dù có tí thê thảm là anh nằm dưới đất, Và nếu không có gì đó với anh Sao cô phải xóa ảnh xóa số của cô trên điện thoại của anh chứ Chẳng phải là có tật giật mình là gì Ái Thụy Cứ giỏi thì trốn đi Xem lần này em trốn anh được bao lâu